Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay A Tũng xin được gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lát Chúng ta sẽ đọc ngày hôm nay và đêm ngày mai là đêm 30 Đọc trước giao thừa nha, chúng ta đọc trước giao thừa Khoảng tầm 21h30 hoặc là 22h từ đọc sớm hơn đi nha. Còn cậu Tẩy thì đúng vào tối ngày mùng 1 Tết nha các bạn Tối ngày mùng 1 Tết chúng ta sẽ lên cầu tẩy ra Tết. Tôi sẽ có mấy bộ hay ho cho anh em yên tâm. OK Một chút nữa khi tác giả vừa rồi comment thì nhờ các minh ghi bình luận lên để cho anh em uh, tiện tương tác. Và các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đêm ngày 25 Tết, quán cá nướng lúc này đã đóng cửa nghỉ Tết được mấy hôm. Kể từ ngày 23 Tết tất nên khuya thì cúng tiễn ông táo về trời. Mấy anh em lão năm cũng quyết định nghỉ luôn từ hôm ấy. Năm nào cũng vậy, cứ hệ ông táo đi nghỉ thì mấy anh em cũng nghỉ mà thôi. Về phần hai lão già, năm nay lão năm lại đi tảo mộ sớm hơn mọi năm, mới ngày 24 âm lịch mà cái mộ của ông bà thân sinh Đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lấy một ngọn cỏ dại. Cái ngã tư sung sướng thì vẫn như mọi năm. Tiếng xúc sắc cơ len ca len keng. Rồi tiếng hoan hô, tiếng la hét của những con bạc xuống tiền. Vào những cây đỏ đen từ tài xỉu, bầu cua cá cọp đủ cả. Ôi thôi, phải nói là thập bát môn phái. 72 trận pháp đều đã được bày ra. Mời gọi anh hùng thảo khấu từ khắp nơi. Về đây xuống tiền phá trận Lão quý và con ả diễm hưởng lại đang phải đau đầu vì cái ngành kế toán học Tính toán cộng trừ nhân chia làm sao để đặt tiền vào bên nào, tài hay là xỉu Không như năm trước, hai anh em lão tay trong tay ngoài Một thằng thì cố gắng nhìn xuyên qua cái hũ rúc sắc Rồi đọc từng con số ở bên trong để cho lão quý lão xuống Năm nay không biết là ai bảo mà thằng tí chuột nó vác luôn cặp tượng ông thần tài thổ địa để trên bàn. Báo hải con hưởng nó không tài nào nhìn được mấy con xúc sắc ở bên trong. Lão Năm thì bận hơn gấp bội. Ngày nào lão cũng phải cầm quân, đi đánh giặc. Nào là xe xanh pháo đỏ tượng vàng, xuống tay quân nào là phải chắc luôn quân đó. Chứ nếu không thì làm sao có thể đấu đá lại được những con mẹ đàn bà. Ở trong sòng bài tứ sắc Nói gì thì nói Con nhà nông Con nhà tông Không giống lông thì cũng giống cánh Thầy nào thì trò đấy Lão thỏ thẹo mê cái môn tổ tôm Xì rách cờ tướng Còn năm lát thì tứ sắc là hàng đầu Chả hiểu ma xôi quỷ khiến như thế nào Từ sáng tới giờ Năm lát đánh đến đâu là thua đến đó Thực ra thì cũng ăn có vài ván nữa, Nhưng mà chả đáng kể Tiền ăn thì chẳng bủ lại được bao nhiêu. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Thấy đã quá mười giờ đêm. Nằm lát tặc lưỡi. Mẹ thật sự. Đã hơn 12 giờ rồi. Sáng mai còn phải đi ra nhà thằng Bảy ăn tân niên. Thế mà bây giờ chưa gỡ được cái gì. Hòi. Vừa nói. Lão vừa đưa con mắt lác của mình. Đảo lếc ngang lếc dọc. Thua quá cho nên có khi nó hóa cuồng. Lão nhìn chầm chầm ra ngoài cửa rồi bất thình lình, lão trợn mắt hô to: "Ôi, ôi, anh em ơi, công an, công an, công an." Mấy con mẹ đang ngồi trong sòng vừa nghe tiếng công an thì giật bắn mình, lập tức kêu lên oai oái rồi bỏ của chạy lấy người. Năm lát thừa cơ hội trong lúc lộn xộn, vung tay hốt lên đống tiền ở sòng Rồi sau đó lao người nhảy luôn ra bên ngoài cửa sổ, vừa chạy vừa cười sảng sảng khoái chí. <cười> anh đổ các bà đấy Ăn được tiền của anh đi Cứ thế lão chạy một đường Về thẳng đến nhà Mặc cho mấy con mẹ kia đang kêu tre tre Tán loạn đòi tìm lại tiền Thế nhưng Đâu có biết Lão nằm đã trốn vào nhà khóa chặt cửa Đang ngồi đếm tiền mình vừa hốt Cả vốn lẫn lời đều đem về đủ cả Còn dư ra được mấy trăm nghìn đưa tay thắp mấy nên nhang Ở trên ban thờ Sau đó phe phở, ngồi rót tách trà Châm điếu thuốc giết phì phèo Thỉnh thoảng lại cười hình hạnh. Biết là có hơi quá Nhưng mà thôi làm sao được Ai đợi đánh từ sáng đến tối Không ăn thua gì cả Khói nhang nghi ngút bốc lên Chẳng mấy chốc đã tỏa ra mù mịt Trong nhà Đưa mắt nhìn lên ban thờ Thì chẳng thấy ai về ngự Thế mà khói cứ lượn quẩn ở đó, Không tài nào thoát ra được Gió lạnh từ bên ngoài luồn qua khe cửa, lão năm bỗng nhiên giật mình, sống lưng của lão lạnh toát, lão cảm nhận được luồng âm khí đang dâng lên bất thường. Đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa, trong bụng lại lên cơn đói cồn cào nóng ruột. Đoán chừng là có chuyện chẳng lành, lão đứng bật dậy đi ra mở cửa. Hai cánh cửa vừa được mở ra Luồng gió lạnh lùa vào bên trong Trong bóng tối mù mịt Lão Năm nghe vang vặn Như có tiếng người đang khóc than Dường như là một người đàn ông nào đó Đang tỉ tê Lão Năm đưa chân bước nhanh ra ngoài sân Cặp mắt lác lúc này đảo ngang đảo dọc Trong bóng tối Có thứ gì đó bỗng nhiên phóng vụt tới Tiếng khóc bên tai càng lúc càng lớn Năm lác lùi lại ba bước bàn tay đã lăm lăm bắt ấn thủ thế hai con mắt lúc này đã không còn lác nữa nó không nhìn chĩa ra bên ngoài mà nó lại trộm vào bên trong lão nhìn thẳng vào cái thứ tròn tròn kia hai mắt của lão đã trợn trừng âm nhãn trong đêm lập loè chiếu tới cái thứ kia nó bị chặn dừng khựng ở bên cửa lão nằm thấy không có người đâu Mà chỉ có nguyên một cái đầu Một cái đầu người đang bay lơ lửng trên không trung Khuôn mặt của nó trắng bệch Tóc tai xóa lòa xòa, Máu tươi vẫn còn nhèo ra Ở hai bên hốc mắt Nét mặt của cái đầu này Trông vừa lạ vừa quen Lão Năm liền cố gắng Lục lọi lại trong trí nhớ Trong phút chốc Lão lắp bắp Ôi là, là ông ta là ông ta sao sao lại ra nông nỗi này ông ông hóa ra cái đầu người đang lơ lửng trước mắt chính là của người thầy pháp lần trước gặp ở hòn khói trong lần xuất hồn đánh nhau với con áo giả vừa trông thấy năm lát cái đầu kia méo máu khóc nức lên máu tươi lại như vậy theo đó mà chảy ra trào trên khuôn mặt. Khóe miệng của người này lắp bắp cầu cứu. Đồng đạo Tôi gặp nạn Ở đèo dọ tượng Hồn phách tôi bị ăn mất một phần Mày chỉ còn cái đầu thoát được Lần mò mãi mới về đến đây Xin đồng đạo giúp cho Xin đồng đạo giúp cho Năm lát nghe thế vậy thì giật mình Vội vàng bước tới Rốt cuộc là có chuyện gì Sao lại ra cái nông nỗi này Đều là người học đạo Ông nói đi tôi nhất định là giúp Nhất định là giúp Cái đầu của người đàn ông Chọn đôi mắt lên nhìn về phía lão năm Rồi theo thảo Tôi không nhớ Lúc này đầu óc của tôi đã vô minh rồi Chỉ nhớ rằng Trong lúc làm pháp sự Ở miếu thờ đá Thì mất mạng Hồn phách không còn hoàn chỉnh May chỉ có một phần tàn hồn lưu lại ở cái đầu Nhưng tôi sợ rằng là tôi không chịu được Tôi không chịu được lâu nữa Miếu thỏ đá Thì cái miếu đấy ở đâu Lúc này hồn phách của người đàn ông đã mờ nhạt dần Máu tươi vẫn cứ chảy ra từ hốc mắt Giọng ông thào. tôi Tôi cũng không nhớ nữa chỉ nhớ là gần đó có một ngôi miếu khác được người ta thờ tự. Hiểu mệnh nên của miếu là miếu miếu bà bà long nữ. Đúng rồi. Là miếu bà long nữ. Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. À... Chỉ đến đây, lập tức cái đầu người tan biến vào trong không trung. Lão Năm đã định chạy vào nhà lấy mấy tâm bùa để thu lại phần phách nhưng không kịp. Toàn bộ tàn hồn của cái đầu đã biến mất. Ê, đâu rồi? Ê, đang đi mời vào làm bi thuốc lão cơ mà. Ê, đồng đạo, đồng đạo, đâu rồi? Đôi đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, Lão Năm u ớ trong lòng dâng lên một nỗi thấp thỏm. Lão thỏ dài xót thương cho người đồng đạo, vừa mới gặp được đôi lần mà đã âm dương cách biệt. Đứng quan sát xung quanh một lúc, lão quay người vào nhà châm điếu thuốc, rít một hơi dài, đăm chiêu suy nghĩ. Miếu bà lông nữ à? Ở đâu nhỉ? Lại còn miếu thỏ đá à? Hai, lại là cái chuyện gì nhỉ? Lẩm bẩm vài câu, đôi mắt nheo nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong đầu nhớ lại những chuyện lần trước ở xứ An Giang. Cho đến bây giờ, Lão vẫn còn thắc mắc bởi danh gọi Nguyễn Phả và Thoại Ngọc Hầu đã gọi mình là Phò Thần Chi Hộ Pháp. Phò Thần? Thần ở đây là ai? Lại còn hộ Pháp cho ai? Lão Năm nhìn xuống mấy hình xăm ở trên ngực mình rồi chặt lưỡi thở dài. Về cái thuật xăm ẩn bằng sữa, Lão Năm chính đã dùng nó Xăm bạch hổ lên trên mặt mình Cái thuật xăm này Nó cực kỳ bí hiểm Hiếm người biết được Chỉ khi nào lão vận pháp Trong cơ thể của lão mới nóng rực Lúc đó mặt bạch hổ mới hiện lên Thế cho nên Hay là như vậy người ta gọi là hộ pháp Lại thêm chuyện vừa rồi Mọi thứ nó cứ mông lung Lão Năm mù mịt Bây giờ lão còn chưa biết giúp Người đồng đạo kia bằng cách nào Mà có muốn giúp thì cũng không biết giúp từ đâu Nghĩ đi nghĩ lại Lão Năm từ từ chìm vào giấc ngủ Còn đang chìm trong mộng đẹp Những ngày còn ở bến Ninh Kiều Hai tay ôm hai em nhảy múa hát hò Vung tiền ở trong quán karaoke đèn mờ. Đột nhiên lão Năm nghe có tiếng người bước dầm dập ở bên ngoài Tiếng bước chân ngày một lớn Lão mơ hồ cảm giác như có đông người đang đến văng vẳng có tiếng người gọi to hộ pháp năm lắc hộ pháp năm lắc nhanh ra nhận chỉ thị hộ pháp năm lắc loáng thoáng lão nằm nghe thấy như có tiếng lắc chuông và cái âm thanh nó như đang kêu gọi bình vậy đang nằm mơ được ôm gái sung sướng, được người đẹp hầu hạ, bị gọi dậy, lão năm trồm lồm cồm bò dậy miệng lầu bầu trời. Thằng nào gọi bố mày đây? Lão mở cửa, còn thò tay vào gãi gãi cái đít quần. Khi cánh cửa vừa mở bung, lão nhìn thấy một người đứng đằng trước, sau lưng còn có nguyên cả hai hàng âm binh. Người nào người đấy mặc mũ giáp trên thân nồng nặc âm khí. Đứng xếp thành hai hàng dài Ê Ông Văn Khải Hồn ma của vị quan cõi âm Tên Văn Khải Nhìn về phía 5 lát Là tôi Là cái thằng tôi Thế Thế có vấn đề gì đây Tôi đang ngủ Này thì ý ông bảo là tôi làm phiền ông đấy à Đã là có công lệnh từ cõi dưới lên Cho dù thế nào cũng phải nghe Tôi có tin báo đây Lão Năm vò vò cái đầu Nửa hói nửa không Cái đoạn trên đỉnh đầu thì cũng đã bắt đầu hói Phản chiếu ánh sáng bóng tấn Còn ở bên dưới thì nó lại để dài Trông lão Nó na ná như là cái nhân vật gì Mà có võ công cáp mô công Ở trong phim của Châu Tinh Trì vậy Thầy tên gì ấy? Vị quan coi âm Văn Khải Đưa tay ra hiệu, Lập tức có một tên âm binh Trên tay nâng một thứ đi vào Ấy là một bộ giáp vải Trên bộ giáp vải có một cuộn giấy vàng Và có cả một tấm mộc bài Năm lát trợn trợn mắt Ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn Văn Khải Văn Khải bấy giờ mới thong dong nói Nhận thấy người có công lớn hai lần giúp đại tướng diệt trừ yêu ma. Lại trong tiến đạo hành của ngươi cũng không nhỏ. Cho nên muốn phong cho ngươi làm hộ pháp chi thần, đi theo tướng quân cõi âm mà làm việc âm để tích âm đức. Lại ban cho mộc lệnh. Thứ này có thể giúp ngươi triệu thỉnh oai linh của đại tướng bất kỳ lúc nào. Miễn là không làm điều sẵn bậy Hơn nữa Khi mang thứ này Trong người Có thể dễ dàng mượn binh Ở các đền thờ miếu mạo Năm lát Thành ý này của Đại Tướng Người có lãnh nhận hay không? Lão Năm vừa nghe thấy Thì mở bừng mắt Lúc này mới vỡ lẽ Vì tại sao trước đây Các vị tướng của quậy âm lại gọi mình là hộ pháp Xem ra là họ đã chấm từ đấy rồi Năm lát dập đầu mấy cái Rồi đưa tay nhận lấy tấm mộc lệnh từ tay của Văn Khải Tấm mộc lệnh vừa chạm vào tay Năm lát cảm giác như có một luồng thông linh nào đó Lão cảm giác như mình là hộ mọc thêm cánh Nhìn vào tấm mộc lệnh Thấy có một dấu ấn tín đại tướng. Mặt còn lại khắc hai chữ hộ pháp. Tấm mộc lệnh lập lòe lập lòe. Ẩn hiện tỏa sáng. Rồi bất thình lình bay vút lên rời khỏi tay của năm lát. Sau đó cứ bay lơ lửng giữa không trung. Lão Năm nheo mắt nhìn thì bất ngờ lúc này tấm mộc lệnh bay thẳng vào giữa ngực của Lão. Như có một lực vô hình giáng mạnh. Hất văng Lão Năm từ bên ngoài cửa vào trong nhà. Thân va vào bộ bàn gỗ ngã lăn lông lốc. Lão Năm suýt xoa, rồi lồm cồm bò dậy. ngẩng ra ngoài nhìn thì không thấy văn khải và đám âm binh đâu nữa. Lão nhổ tẹt bãi nước bọt, đang định chửi thề, nhưng rồi lại mím môi thôi. Lão chắp tay hành lễ cho đủ lệ bộ, rồi khép cửa lại. Lúc này ở trước ngực của lão nóng gian, nhìn xuống thấy ẩn hiện tấm mộc lạnh lập lè dưới lớp da thịt, tựa như thành hình xăm bằng mực đỏ. Đôi tay xoa xoa lên trước ngực Lão thấy hơi hơi đau Ngồi lại bên tấm phản gỗ Châm điếu thuốc dít lên Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ Gió lạnh phà vào Lão năm lại thở dài thấp mấy nen nhang Đứng trước ban thờ của thọ thẹo Và các vị âm tướng Thầy ơi Nhờ ơn của thầy Mà con mới có ngày hôm nay Con lạy thầy ba lạy mong thầy nhận lấy để con tỏ lòng ơn dưỡng dục của thầy. Dập đầu lạy mấy cái, lão năm mới đứng dậy, quay về phản nằm, nhưng cũng chẳng ngủ được. Cứ thế mà vắt tay lên chán suy nghĩ mông lung, đời có ai ngờ được đâu. Một lão già học được vài thuật pháp, ngày qua ngày mưu sinh bằng cái nghề đầu bếp. ấy thế mà nay lại được âm ti sắc phong cho danh hộ pháp. Thứ mà những đồng đạo khác đều mong ước còn chẳng được. Lão Năm lại nhớ lại chuyện của vị pháp sư đồng đạo lúc nãy. Chỉ có cái đầu bay đến đây cầu cứu. Không biết là ông ta gặp chuyện gì mà lại ra cái nông nỗi này. E rằng là hồn phi phách tán, vĩnh kiếp chẳng được siêu sinh. Cho đến khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Lão Năm thở dài. Chuyện này tính sao vậy? Ta cứ đánh một giấc đã. Sáng mai còn phải đi tất niên nhà thằng Bảy. Thôi thì. Đến đầu tình đi đọ. Cho đến khi năm lát đã ngáy đều đều. Lúc này trên ban thờ có mấy bóng hình tụ lại trong làn nhang khói. Hai âm tướng thân mặc giáp phục. Ngồi uy nghiêm. Lão thỏ thẻo mặc quan phục màu trắng trên đầu đội mũ cánh chuồn. Miệng còn ngậm điếu ba số lệch. Cũng ngồi chễm chệ vắt chân chữ ngũ. Mấy người đưa mắt nhìn về phía 5 lá gật gật gù gù Lão thọ thẹo cũng thở dài Ai Thế là cũng mừng cho thằng mật <cười> Người làm thầy như chúng ta cũng được nở mày nở mặt Hai tướng nhỉ <cười> Châm hộ tôi cái lửa Hai âm tướng ở hai bên Lấy ngọn nến châm lửa cho lão thọ Lão phun ra một làn khói đặc quánh Âm tướng cũng gật gù Lần này về coi âm Coi như cũng có cái để khoe Lão thọ thẻo phun ra một làn khói Rồi nhổ tuệt Ây cái thằng Mận này Đã bảo nó rồi Mua ba số Thì phải cẩn thận Không khéo là mua phải ba số giả Hút lúc hết lên lẹ Đã thế chuyện sắp tới Phải xem xem cái thằng hộ pháp này nó giải quyết như thế nào. Lời của lão thọ thẹo vừa dứt, hai âm tướng rồi lắc đầu cười cười. Cứ như vậy ba hư ảnh ngồi chiếm chệ, uống trà mà hít nhang hít khói. Lời qua tiếng lại hết chuyện này đến chuyện khác cười đùa vui vẻ cho đến sáng. Khi tiếng gà đầu tiên bắt đầu gáy vang ở trong xóm, thì ba vị âm thần từ từ tan đi theo gió. Năm Lạc buổi sáng còn chưa kịp tỉnh ngủ, ở bên ngoài đã có tiếng đập cửa ầm ầm. Giọng của Quý Điền văng vẳng gọi như hối thúc, xem ra có chuyện gì gấp lắm. Lão ngáp dài một cái, đi ra mở cửa, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Quý Điền đã chạy vào trong. Đoạn quay lại đóng sầm cửa, tựa lưng vào cửa thở hồn hển. Ở bên ngoài có tiếng mấy mụ ở trong xóm chửi ầm ầm. Quý Điền lén lén nhìn qua khe cửa, rồi quay lại nhìn Năm Lạc. Tiền sư, đêm qua mày làm gì? Mày làm gì mà để cho các bà ấy sáng sớm Kéo ra bảy binh bố trận người cầm chổi, Người cầm đòn gánh, đứng đẩy ông ấy kia kia Lão Năm nghe thế vậy thì giật mình Cũng dõi mắt nhìn qua khe cửa Quả nhiên chính là mấy mụ đàn bà chơi chung ở sòng tứ sắc Đoán chừng là các mụ ấy đến đây để đòi lại tiền Lão Năm đưa tay gãi gãi cái đầu hói Chế chà. Đêm qua tao thua quá liệu Tao Tao túng quá Tao hồ công an Rồi Tao ôm tiền tao chạy <cười> Chắc là vì thế Sáng sớm các bà đến đòi tiền đấy Quý điền trợn mắt Ôi Năm ơi Sao mày liều thế à Năm Thế bây giờ làm sao Thằng Quang nó lái ô tô Chở ngoài gái tư kỳ Bây giờ làm sao mà ra ngoài được Lão Năm nhèo mắt Rồi đi về phía cửa sau Mở cửa dòm dòm về phía vách nhà hàng xóm Vậy vậy quý điền đi tới Cả hai người phóng bật nhảy qua bờ tường Lén lén lút lút như là rắn mùng năm Đi ra bên ngoài Chỗ bờ kè tháp bà Lúc này thằng Quang cũng vừa đánh lái Chạy chiếc ô tô màu trắng phóng tới Hai người lập tức chui lên xe hối thằng Quang Chạy đi thật nhanh Nhìn qua tấm kính Thấy mấy người đàn bà đứng chống nạnh Đang chửi đồng từng câu Chiếc xe băng qua trên con đường quốc lộ Hỏi ra mới biết là nhà thằng sáu Chỉ nằm cách thành phố Nha Trang không xa Chạy độ chục phút Chiếc xe đến khoảng giữa đèo dọ tượng Thì bỗng nhiên tấp vào lề Lão 5 nheo mắt nhìn qua cửa Thấy biển báo tên đèo dọ tượng Thì bỗng lão giật mình Nhớ lại tối ngày hôm qua Lão vội vàng bảo thằng Quang Quang ơi Quang Nhà thằng bảy có gần đây không Thằng Quang đưa tay chỉ vào con đường bê tông Đây Anh Bảy bảo ở làng này này Ngay bên dưới đó đó Nhưng mà không biết là ô tô có vào được trong đó không Hay là phải đậu ở trên này Ai, Bây giờ phải chờ anh lên thôi À thế à, à, à. Lão Năm liền bước xuống ngó nghiêng Khói thuốc phảng phất bay trước mặt Lão Năm bắt đầu nheo mắt nhìn quanh Lão thoáng dùng mình Thấy ở hai bên trụ cổng làng Có treo hai cây cờ tang màu trắng Văng vẳng trong tiếng gió, lão Nam nghe thấy hình như có tiếng nhạc đám ma đang tỉ tê vang lên. Nhìn xuống bên dưới là một làng trài nằm ở ven vịnh Nha Phu, độ hơn vài trăm hộ dân. Những ngôi nhà kia hầu hết đều lập mái ngói, nhà lập tôn, cũng có nhưng mà không nhiều. Nhìn về ngôi chùa ở sau làng, đọc kỹ trên biển chỉ dẫn thì được biết, chùa ấy gọi là chùa Linh ứng. Lão Năm cũng từng nghe rằng là ngôi chùa này thiêng lắm Nhưng thực hư ra sao thì cũng chưa biết Bởi đây là lần đầu tiên Lão tới đây Lão Năm thở dài Chỉ đổ 10 giờ sáng mà bỗng nhiên Lão dùng mình vì có cơn gió lạnh lốc qua Tiên sư Cái con đèo này Nó mới làm mà sao nhiều vong vất vưởng thế nhỉ Chùa thì sát ở ngay đây Mà vong không vào mà tu tập Cứ lợn và lợn vợn định kiếm người mà xô Ai... Vừa dứt lời thì có chiếc xe máy chạy nhanh tới Lão Năm giật bắn mình Nhảy phốc lên trên vệ đường Nhìn lại thấy thằng Sáu Bưởi nó cười cười Em chào anh Lâm <cười> Em chào anh Lâm Lão Năm đá đít nó một cái Mại chúng mày Chạy xe như mèo hoang chó dại á Lên đón tao đi hả Nhà thằng Bảy có gần đây không? Bảy lươn cười cười gật đầu Chỉ tay về căn nhà nằm khuất xa Em lên đón anh <cười> Căn nhà ngói đỏ kia kia Lão năm chặt lưỡi Mẹ mày cả cái làng này Nhà nào chẳng ngói đỏ Có nhà nào ngói xanh đâu hả? Thế ô tô có vào được không? Hay để tao đi bộ Ôi, Dạo này bia rượu nhiều phệ bụng Đi bộ mỏi lắm Sáu bưởi lắc lắc rồi lại gật gật Đoạn vỗ vỗ vào yên sau, ra hiệu cho thằng Quang lái xe đi theo mình. Nó chạy xe máy đằng trước, ô tô lăn bánh đi theo sau. Lão Nam ngồi sau lưng của Sáu Bưởi, đảo mắt nhìn quanh ngôi làng. Chạy hết con dốc vào làng, Sáu Bưởi cứ băng băng, đến khoảng sân chợ thì dừng lại, ra hiệu cho thằng Quang đỗ xe vào đó. Lão Quy Điên từ trong xe bước xuống, nói với thằng Sáu, Để xe ở đây sao? Đoạn mấy anh em cứ thế chạy băng băng về hướng cuối làng Luồn lách qua mấy con đường nhỏ Những người ở trong làng thấy xe tống bốn Cứ chạy lạng lách thì chặt lưỡi chửi rủa. Mấy anh già rồi mà còn nghịch Không có nên lết Lão Năm nhìn qua tấm di ảnh ở trong ban thờ Chiếu thẳng từ ngoài đường vào của một nhà có đám tang Lão nhìn thấy người ở trong di ảnh là một người thanh niên Đâu đó chỉ độ đôi mươi Lão nghe tiếng nhạc đám ma văng vẳng Khi vừa khuất tầm nhìn, lão định ngó lên đằng trước, tiếp thì bỗng nhiên, lão giật mình. Nằm lát quay phát lại, chỉ trong nháy mắt, mặc dù vẫn ngồi ở trên xe kẹp bốn, nhưng bàn tay của lão nhanh như cắt, điểm nhẹ lên trên chán một cái. Mắt âm dương trong giấy lát mở ra. Lão năm dùng mình, bởi lẽ, lão thấy có cái bóng đen đứng gục đầu ở ngay bên cạnh cửa ra vào. Điều đáng sợ là cái bóng đen này Là một hồn ma Nhưng nó không chỉ mang âm khí của người chết Mà còn mang cả oán khí Cặp mắt của nó đỏ ngầu lên Lão Quy Điền ở đằng sau Thấy bạn mình có sự lạ Mới hỏi Mận ơi mày làm sao thế Tự nhiên mày dùng mình thế Mận Thằng Quang nó chạy xe rồi mày đái dầm mà Mận Năm lát giật mình À À không Không có gì đâu Không có gì Sáu bưởi chạy xe vào trong cánh cổng sắt Ở đây có khoảng sân đất hơn chục mét vuông thì dừng lại Mấy anh em đi xuống Bảy Lươn liền vội vàng chạy ra đón tiếp quý Điền khệ nệ Vác hai thùng bia ném đánh oạch ở ngoài hiên Hôm nay không say không về Mà say thì càng không về quý Điền thấy Ở giữa nhà là cái tủ thờ cửu huyền thất tổ của nhà thằng Bảy Lươn Ở bên trên là trang thờ tượng quan âm Bên phải là lối đi xuống bếp Bên trái đặt cái phản gỗ Ngay cạnh cánh cửa sổ nhìn ra sân Quý Điền thắp mấy nét nhang trên bàn thờ Rồi quay sang Toan hỏi bố mẹ thằng Bảy để chào Thằng Bảy chặt lưỡi Bảo mấy hôm trước Nội nó bệnh nặng Bố mẹ nó phải ra ngoài nhà Từ đường để chăm lo trong cụ chừng độ gần Tết mới về Mọi việc cúng kiến tất nên ở nhà Đều do Bảy Liên quản hết Quý Điên nhìn lên rồi hỏi tình hình của ông cụ. Bảy lươn nó bảo, thôi thì chắc là thời tiết cuối năm nó khắc nghiệt, bệnh tuổi già thôi. Năm nay ông cụ cũng ngót trăm tuổi rồi. Quý Điên liền bĩu bĩu môi. Bà mẹ, chắc là con cháu chúng mày cứ, cứ suốt ngày chúc ông cụ sống lâu trăm tuổi chứ gì. Gần trăm tuổi rồi thì tức cụ lăn ra ốm là phải rồi. Lão Năm lúc này đứng ở ngoài cổng, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn về phía đám tang ở bên hàng xóm nhà Bảy Lươn, cách vài nhà. Giật mình khi nghe mấy nghe ở đằng sau gọi, lão quay vào. Ờ, tao đây, tao đây. Này, thế mày làm gì ngoài đó đó mận? Quý điên vừa dứt lời hỏi, lão Năm thỏ dài xua tay lắc đầu. Không có gì đâu. Thắp mấy nên nhang trên ban thờ cử huyền Sau đó mới ngồi vào phản Hỏi qua qua về gia đình nhà Bảy luôn Này Bảy ơi Lão Năm đưa tay chỉ về phía bách vách tường bên cạnh ban thờ cử huyền Nhà mày thờ cái gì vậy thờ cái đòn gánh ở mày Tất cả đám đưa mắt nhìn theo Quả nhiên ở phía bên trái ban thờ cử huyền thất tổ Ở đó có một cái ban thờ thấp hơn Đặt ở giữa ban thờ là cái đế gỗ được sơn màu đen Gác ở bên trên cái đế là cây đòn gánh cũ Màu đã nhẵn bóng Dường như được truyền lại từ lâu đời rồi Phía trước là cái lư hương và ba chén nước Khói nhang cũng đang tỏa ra Bảy lươn nhìn rồi bật cười à, Đúng rồi Nhà em thờ cây đòn gánh Cả bọn cao mày ngạc nhiên Sao lại thờ đòn gánh Bảy lươn từ từ kể lại Thật ra nó cũng không biết lai lịch của cây đòn gánh này như thế nào Nhưng ngay đâu lúc cụ nội nó còn minh mẫn Kể lại là hơn trăm năm trước Cụ tổ nhà thằng Bảy có đi theo nghĩa quân gì gì đó Ngày ấy còn thô sơ lắm Không có súng ống Có gì dùng nấy Ngay đâu là người tướng của nghĩa quân bị địch bắt rồi chém đầu Cho nên quân binh tan nát. Ông cụ tổ trốn về làng này làm cái nghề là gánh cá, gánh nước thuê. Ngày ấy ông cụ quý cây đòn gánh lắm vì nó không chỉ là thứ giúp cho ông cụ kiếm tiền qua ngày mà còn dùng lúc đi theo nghĩa quân đánh giặc. Sau này ông cụ mất đi rồi truyền lại cây đòn gánh cho con rồi cho cháu. Cháu lại truyền cho chắc cứ thế mà người nhà trong nhà giữ làm kỷ vật nhiều đời. Tuy sau này không còn dùng để đi gánh nước thuê Thế nhưng vẫn cứ chuyển lại cho nhau Coi như là một món đồ gia bảo Lập bàn thờ cúng Lại nghe nói từ ngày lập cái bàn thờ ấy, Thì trong nhà dường như không gặp những chuyện bất chắc Hay là chuyện tâm linh quấy phá Ông nội của bảy lơn bảo Cái đòn gánh nó có thần thức đấy Nên phù hộ độ trì cho người trong nhà Nó gánh hết những chuyện xôi rồi Chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ là coi như không nghe kể đến đây cả bọn mới ồ lên một tiếng không thể ngờ là chỉ với một cây đòn gánh vô tri lại có ý nghĩa tâm linh như vậy năm lát cũng gật gù chặt lưỡi đúng rồi cụ nhà mày nói đúng đấy cây đòn gánh nó hay lắm á nhất là đòn gánh được làm từ thân cây tầm vông cái loại cây mà ngày xưa mấy cái đoàn hát bội ấy, dùng đẽo thành bài vị để thờ cúng tổ nghề đó mày ơi lại thêm nữa Cây đòn gánh từ xa xưa Nó đã gắn với người Việt Như hình với bóng Ngày qua ngày nằm ở trên vai Thấm đẫm mồ hôi Lại thêm ý chí tinh thần của người gánh Dựa dẫm vào đó mà sinh ra linh khí Quý này Mày có nhớ không Ngày xưa ở bên xóm của lao mình đó, Trong nhà người nào Có người mới sinh con Đều gác cái đòn gánh ngang cửa phòng Những người nào đi qua mà có xui xẻo gì đó đó Đều bị cái đòn gánh nó gánh lại hết Cái đây là quan niệm dân gian của người Việt mình đó Ai, Chỉ là bây giờ bọn trẻ nó không có làm nữa Nhưng mặt tốt cũng có Thì cũng có mặt xấu Cây đòn gánh nó cũng độc lắm Người ta bảo là đánh cái gì thì đánh Chứ đừng bao giờ mà lấy đòn gánh nó đánh vào người Cây gì đập vào không chết Chứ mà cây đòn gánh đập một nhát Vớ vẩn là chết tôi ý Cả bọn nghe vậy thì ồ lên gật gù Lão quê điền cũng thủ thị Tao nhớ Nghe đâu ngày xưa mấy võ sư Ở bên xóm Cù Lao Bảo là có cái võ đòn gánh Không biết là có thật hay không Nhưng mấy ông dùng đòn gánh đánh nhau sốt Ồ Có đận Có ông nặng chỉ có hơn 40kg Bà mẹ ông dùng đòn gánh Ông phang cho thằng Tây nặng gần 100kg U cả đầu Cứ thế mà ôm đầu chạy đó lúc này câu chuyện đang xôm thì có tiếng kèn đám ma tì tê ở nhà hàng xóm truyền sang như nhớ ra chuyện gì quý điền quay sang hỏi ê mận lúc nãy mày nhìn cái gì ở bên ngoài đó mày tính dình trộm con gái nhà nào phóng năm lát mới nhìn ngó nghiêng xung quanh nhà vẻ mặt nghiêm trọng hạ thấp giọng này nhìn tao giống như mề gái lắm à vừa rồi đi qua cái đám ma Tao thấy có quỷ. Không biết có phải là hồn ma của thằng thanh niên chết hay không? Nó đứng gục đầu ngay trước cửa đâu. Vừa dứt lời thì mấy nghe ai nấy đều tái mặt. Quỷ điền liền trợn mắt. Quỷ quỷ hả? Thế là lại có việc để làm rồi? Đi bắt quỷ. Còn đang định trồm dậy thì bảy lươn bảo ngay. Anh ơi. Ma quỷ nào mà xuất hiện ban ngày Chắc là anh Năm Thấy thằng bé điên Anh ruột của thằng Tú là cái thằng mới chết ai, Cái thằng đó nó lượn lờ Vật vờ như là hồn ma Ở trong xóm này ai chả biết Lão Năm hỏi ra Bây giờ bảy lơn mới nói Thằng đấy nó bằng tuổi em Ngày xưa nó cũng tỉnh táo bình thường Lại còn học giỏi anh ạ Mà vừa học xong cấp 2 thì tự nhiên nó bị điên Chả hiểu làm sao cứ nhảy múa hát hò suốt ngày Tối thì lượn lượn lờ lờ, trông cứ như là hồn ma vật vở ấy. Nhà nó mời thầy về bà về soi nhưng mà không biết nó bị làm sao. Đưa đi bệnh viện thì người ta bảo là bị thần kinh. Đưa vào trại tâm thần thì bố mẹ nó không nỡ, cho nên cứ để nhà như vậy. Năm lát nghe vậy thì vỗ vỗ vào đầu. À, à, à, thế thì chắc là tao nhầm, tao nhầm. Mấy anh em bắt đầu chén chú chén anh, dọn mâm xuống. Bảy lươn còn đi đâu đó trở về một người đàn ông, giới thiệu rằng đây là cậu Phúc, anh ruột của mẹ nó. Hai bên chào hỏi rồi bắt đầu nhập tiệc Người ta bảo là rượu vào lời ra, hỏi chuyện qua lại mới biết nhà ông cậu Phúc ở ngay gần chợ. Ông Phúc uống lúc này đã ngà ngà say. Ông nhìn năm lát, ờ, cậu nghe thằng bảy nói... <cười> chú năm đây là thầy bà gì đó phải không hả chú năm Lão năm dạ dạ vâng vâng à, Cũng biết chút chút đi mà Học lắm đi mà Ông cậu Phúc gật gù chặt lưỡi Thế ấy, làm thầy rồi có biết bắt ma không Có đánh được cọp không Lão năm lúc này mới giật mình nhìn ông Phúc Và những người còn lại trong bàn Bảy lươn nó bảo Cọp gì cậu Không lẽ là cọp ở ngoài miếu thái tử hả cậu ông cụ phúc gật gù đúng rồi ông cọp thành tinh nó tao nghĩ ông này không phải là thần thánh đâu mà ông thành cọp tranh rồi mày ơi mấy anh em năm lát nhìn nhau chuyện làm sao cậu nói rõ tụi con nghe xem nào ông cụ phúc lúc này uống thêm ly bia nữa khà một tiếng sau đó mới từ từ kể lại câu chuyện Theo lời ông cụ kể Nằm cách ngôi làng này ra ngoài biển Không xa Có một hòn đảo nhỏ Nói là đảo thì không đúng Nó giống như là cái cồn cát được bồi đắp từ ngàn xưa Dân ở đây gọi bên ấy Là sóng cồn Ngày trước ở bên sóng cồn Cũng có vài cột trục hộ dân sinh sống Nhưng sau này chuyển hết vào trong bờ Phần là để tiện cho công việc buôn bán Nhưng phần lớn chính là vì xuất xuất hiện Của mấy con hổ từ đâu đến Nghe dân ở bên đấy nói Có một con hổ đầu đàn to lắm Thân dài hai thước Cao gần một thước rưỡi chứ chả vừa Con hổ đầu đàn đêm đêm Dẫn theo hai con hổ khác Đi đến nằm ở ngay cửa miếu thái tử Dân ở đây sợ lắm Tối không dám đi ra ngoài Cũng không có đi câu đi trải được Dần dần người ta bỏ xứ Cứ như vậy Cái cồn ấy trở thành cồn hoang Không có người ở Về sau những người đi biển, đi ngang qua bên xóm cồn thường kể cho nhau nghe rằng là đêm đêm vẫn thấy bóng con hổ đầu đàn nằm lù lù ở ngay trước cửa miếu thái tử. Độ ba năm nay thì lại không thấy con hổ đâu. Người ta bảo nhau rằng là con hổ đã chết rồi, nó hóa thành thần, đi theo vị thái tử ở trong miếu. Tin đồn càng ngày càng lan rộng, có vài người mê tín lập một cái miếu nhỏ nằm ngay cạnh miếu thái tử. Để thờ con hổ Gọi là miếu ông hổ Hai ngôi miếu ấy theo lời ông Phúc Thì nó thiêng lắm Ai xin gì được nấy Cho nên hàng năm Đến ngày lễ miếu vào độ 27 tháng chạp Dân ở trong làng đổ về đấy dự đông lắm Mấy ngày trước Ông cụ Phúc cùng mấy người khác Đi ghe ra ngoài miếu thái tử Để dọn dẹp chuẩn bị cho đại lễ Để mỗi mấy Sau khi đã dọn dẹp xong phần nào Mấy anh em ngồi lai dai ở ngay trước sân mếu cho đến tận khuya Sau khi đã say Thì chia nhau tìm chỗ ngủ Ai ngờ đâu Quá nửa đêm Đang ngủ say thì nghe có tiếng hét thất thanh Sau đó là tiếng kêu đau đớn Của ai đó vang lên Cả đám người giật bắn mình Ông cụ Phúc lúc ấy cũng trồm dậy vồ lấy cái đèn pin Dọi tìm Lúc đầu thì còn tưởng là ma là quỷ Thế nhưng không Bởi lẽ tiếng kêu ấy chính là của thằng Tú Hóa ra là thằng Tú nó bị trúng gió Lúc này khuôn mặt của nó tái mét Liên tục ôm bụng gào thét Mấy người xung quanh liền xúm lại tìm cách bắt gió Cắt lễ cho thằng Tú Nhưng còn chưa kịp bắt được gió Thì thằng Tú bỗng nhiên trợn mắt Nấc lên một tiếng hộc máu chết ngay lập tức. xác của nó được đưa về nhà. đến nay đã qua ba ngày rồi. ông cụ phúc chợt dừng lại. ờ thì hóa ra đám đám tang là của cái thằng tú đó hả? hả? ông cụ phúc gật gù. đúng rồi. nhưng mà có cái chuyện khác nó kinh dị hơn này. Ông Cụ Phúc như dè chừng điều gì đó, sau đó tiếp. Đêm hôm trước, nhà thằng Tú mời đâu về được một ông thầy. Nghe bảo là thầy giỏi ở tận Phú Yên, về để cầu hồn. Thế nhưng lại đi ngay trong đêm. Bình thường người ta bảo đi ban đêm đã hãi rồi, đằng này lại là có người chết, cho nên ai dám ở lại. Nhà thằng Tú quyết định đi trong đêm tựa như có cái điều gì đó mờ ám. Hôm ấy ông Cụ Phúc ngồi câu đêm ở ngay gần chỗ xóm cồn Thấy người nhà thằng Tú cùng với ông thầy đi vào trong đó Ông Cụ Phúc cũng tò mò Treo xuồng đến đó xem Độ nửa giờ Ông nghe thấy ở trong xóm cồn có tiếng hổ gầm Tiếng hổ gầm trong đêm nghe mà rụng rời cả tay chân Ông nhìn thấy cả nhà thằng Tú đang hò nhau mà chạy. Lúc chạy vào gần đến bờ, không thấy có ông thầy kia đâu. Ông cụ Phúc lại nghi là hay là ông thầy kia bị con hổ nó vồ rồi. Kể đến đây, ông cụ Phúc khuôn mặt tái nhợt. Năm lát lại cảm thấy càng tò mò. Thế thì không lẽ... Ông thầy đó chính là... Chính là người đồng đạo mà mình đã gặp... Cặp mắt lát của lão đạo ngang đạo dọc, suy nghĩ. À, cậu Phúc này, vừa rồi con có nghe cậu nhắc đến cái miếu thái tử. ngôi miếu đó có lớn không cậu? Mà trong miếu đó thờ ai? Thái tử là con của vua nào? Ông cụ Phúc chớp mắt. Vua nào? Làm gì có vua nào? Thái tử ấy là thái tử... Con của dòng tạo nghe mấy ông cụ giả kể lại đấy gần trăm năm trước đêm tham tết người ta đi biển ban đêm thì thấy có cái cục gì đen đen nó nổi thô lùa trên mặt nước toàn là xác người ấy khi đến gần thì bàng hoàng thấy là tặng đá lớn hình người đang ngồi chấp bằng bà mẹ mà đá nó lại nổi mới ghê chứ lệ Cho nên người ta muốn kéo tảng đá lên Mà kéo cách mấy tảng đá vẫn không nhúc nhích Cứ thấy nổi lành bảnh ở trên mặt biển Dập ra dập dành mới lạ chứ Nhìn thì nhẹ như bông Mà kéo thì không thể nào kéo nổi Lúc ấy biết là có chuyện tâm linh Một người đàn ông lớn tuổi Thắp hương khấn vái gì đó Khói hương nghi ngút tỏa ra Một điều kỳ lạ xảy ra đó là khói Không bốc lên cao Khói ngang cứ lả lả bay ở trên mặt biển Như là một làn sương. Lúc ấy bỗng nhiên tảng đá Lắc la lắc lư trôi dập dành Hướng về chỗ xóm cồn Rồi tấp vào bờ Lúc ấy người dân hay tin Thì đổ xô ra xem nhiều lắm Người đàn ông lớn tuổi kia Lại lập đàn cúng bái Đến tận trưa thì cho người khiêng tảng đá vào trong bãi, lập miếu mà thờ phụng. Lại may áo khoác lên trên tượng đá, gọi ấy cái miếu ấy là miếu Thái Tử. Cái miếu ấy không lớn lắm, chỉ gần bằng cái miếu thờ bà Long nữ ở dưới làng. Nghe đến đây, đôi mắt của lão năm sáng lên, lão vui như mở cờ trong bụng, nhớ lại lời nói lấp lừng của cái đầu đêm qua. Có nhắc đến ngôi miếu thở đá Và cả miếu bà Long Nữ Suy đi tính lại thì đoán chừng Đó chính là chỗ mà người đồng đạo đó chết Chính là ở ngôi miếu thái tử Nghe qua những gì ông Cụ Phúc nói Lão Năm chặt lưỡi Thứ thở trong ngôi miếu thái tử đó Không biết là thần hay là quỷ Trải qua từng ấy năm hưởng hương hỏa của nhân gian Không chừng có khi còn hóa thần rồi Lão Năm lo lắng hỏi Vậy ngôi miếu kia Là ngôi miếu thờ đá Còn miếu lông nữ là thờ ai với cậu Phúc Không lẽ cũng là tàng đá Hình người đàn bà Ông cụ Phúc xua tay tặc lưỡi Ây Không Không được gọi là thờ đá Gọi như thế là phạm húy Phải gọi là miếu thờ thái tử Còn cái miếu thờ bà lông nữ đấy Dân ở đây gọi là miếu bà Là miếu bà ừ. Thờ bà tiên bà Phật Chứ không phải là tảng đá trôi nổi như ông thái tử Ông cụ Phúc nói xong Cho miếng thịt gà vào nhai trẹo chạo, Nhưng mà khổ Răng cái còn cái mất Ông cụ lại nhổ tuẹt ra Cái phao câu lo lăn luôn vào trong bát của lão quê điên Xung quanh làng này là có ba ngôi miếu Một cái là ở cuối làng Thờ bà Long Nữ là cái miếu bà đấy Một cái ở bên xóm Lăng là miếu ông Một cái ở xóm Cồn Là miếu Thái Tử Ba cái miếu đều thiêng lắm đấy Thế miếu ông ở xóm Lăng là miếu nào? Có có chuyện tâm linh gì không ở cậu Phúc? Có nhưng không đáng kể Miếu ấy là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế sao á Tao đoán thế Nhưng nói chung là miếu ông miếu bà là thờ Thần Còn miếu Thái Tử ở bên Cồn thì, thì tôi thì cũng gọi là Thần À, mà sáng mai đúng ngày 27 là ngày rỗ miếu đó Chúng mày có tiền thì sang bên đấy chơi cho nó vui Quý điên liền chen vào Cậu Phúc Thế sao bên đấy có được nhậu không? <cười> mình sang ăn trực Có cần quà cáp gì không cậu? Ở tiên sư Chúng mày ra dự lễ thôi Ăn uống thì có người lo Chứ thần thánh nào mà ngồi chờ tiền mình dân Đã bảo là thần là thánh rồi ai lại đi trông chờ vào tiền của người phàm. Tao thì tao tin ông thái tử đó lắm, nhưng về phần con hổ thì quý điền vỗ đổi. <cười> Vậy được dịp ngày mai anh em mình đi ăn cỗ bên cột. Lão nhìn mấy thằng em, cả đám liền gật gà gật gù. Còn năm lát thì cứ suy nghĩ mãi về mấy ngôi miếu và cả cái đầu của hồn ma. Nghe lại câu chuyện của ông Cụ Phúc thì lão đã đoán bảy tám phần là đồng đạo của mình đã chết ở ngoài miếu Thái Tử. Không chừng cái chết của người đồng đạo chính là do con ma hổ gây lên. Lão Năm hỏi, thế miếu bà lòng nữ có gần đây không cậu Phúc? Nghe cậu kể thì nó thiêng lắm, còn cũng muốn đến xem. Ông Cụ Phúc đang uống giỏ ly bia, chỉ chỉ tay, gần ngay gần đó... Mày đi khỏi mấy địa tôm là tới à Nhưng mà trời tối thế này mà đi thì uh, Thì thì sao hả cậu Cả bọn liền nhồm lên hỏi Thì dễ gặp ma chứ còn làm sao mày ơi Bà mẹ Con đường đi xuống đấy nó vắng hoe Buổi tối toàn là ma không Con chưa kể là rắn giếp nó bò đầy đường mày ơi Đi tầm xế chiều thôi mà tao lạnh cả người thôi thôi thôi thôi mếu gì thì mai vẫn đi mày ơi tối nay chỉ có nhậu thôi tiếng cụng ly lại vang lên cả đám chén chú chén anh ở những nơi hẻo lánh như ở làng chỉ độ 8 giờ tối thôi là mù mịt có nhà người ta đã đóng cửa cài then đi ngủ bên kia đám tiếng nhạc đám ma cũng đã im lìm sáng sớm mai nghe đồn là người ta sẽ đưa đi trôn đấy Gió biển cứ thế thổi vào lồng lộng Lạnh đến gai cả người Ông cụ Phúc đã say bí tỉ, Được mấy anh em thằng Sáu Bưởi đưa về Lão Năm cũng nằm vật ra phản gỗ Náy lên đều đều Mấy cánh cửa đã đóng chặt Tiếng gió thổi lồng lộng qua khe cửa Văng vẳng ở trong tiếng gió Lão Năm nghe như có tiếng người đang cười, <cười> 3 giờ sáng Lão Năm chợt giật mình tỉnh giấc Lão liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ Lão nghe thấy đúng là bên ngoài kia là tiếng người đang cười Rồi sau đó là tiếng hát nghêu ngao Lão Năm đưa tay vỗ vỗ lên đầu cho tỉnh táo Hơi men vẫn còn nồng nặc. Lão nhìn qua khe cửa Thoáng giật mình Ở ngoài đường Một người đàn ông mái tóc bù xù Đứng cách cánh cổng nhà bảy luôn, đang nhìn chăm chăm. Cái đầu nghiêng nghiêng, hình như đang hát gì đó. Đoán chừng chính là thằng bé điên, thằng anh ruột của thằng Tú vừa chết. Lão nằm khẽ mở hé cánh cửa, ngó nghiêng ra ngoài. Ở khoảng sân cũng không có gì khác lạ. Thằng bé điên lúc này đã quay người đi về phía con đường mòn. Hướng dẫn xuống miếu bà Long nữ Vừa đi vừa nghiêng ngả hát gì đó Xem ra thằng bé đen Đi xuống dưới đó chơi đấy Khổ Người bị rời đầy Cho nên nửa đêm cũng đi lang thang như vậy Lão nằm đi ra ngoài bậc thềm. Đột nhiên lão giật mình Bởi lẽ trong con mắt của lão lúc này Dưới ánh trăng thượng huyền bằng bạc Lão loáng thoáng Dù rằng là trời cuối năm Nhưng ánh trăng Lúc này mờ mờ ảo ảo Miễn cưỡng chiếu đủ để cho lão thấy Thằng bé đen Nó không có bóng Lão Năm lập tức chạy thẳng ra ngoài sân Lão còn tưởng nhìn nhầm Lão dụi mắt Liên tục nhìn mấy cái Lão chắc như đinh đóng cột Quả wow, thực là thằng bé điên này Nó không có bóng Lão lấp bắp Muốn chạy theo thì đột nhiên Một bàn tay của ai đó trộp vào vai của lão Làm cho năm lát giật mình Cái giọng nheo nhéo của con diễm hưởng Nó vang lên ở đằng sau lưng Ai phải nhắc đến bóng đây Ai vừa nhắc đến bóng <cười> Em đòi Bóng đòi Lão Năm giật mình quay lại. Quả thật đúng là con Hường. Cái đầu thì chọc lông lốc. Toàn thân cơ bắp. Lại còn mặc cái đầm maxi. Lão thở dài. Ôi trời ơi. Tao bảo là cái bóng người chứ không phải là mày. Ai, cái bóng của thằng bé điên kê kê à? Mà mày ra đây lúc nào đấy. Sao tao thấy thằng quý nó bảo là mày đi lai sâu. Cái gì gì mà. Con Hường nó chu cái môi tô son đỏ lòm lòm. Bóng nào mà chả là bóng Em đi diễn sâu Nhưng Thấy các anh trốn đi ăn tất liên Mà chẳng rủ em Em buồn em rỗi Em mang diêm ra em đốt nhà Con bóng nó hứ lên một tiếng Trông nó rỗi Đến là tỏm Lão Năm chỉ muốn co chân đạp cho nó một cái Nhưng đoạn Lão túm cổ con Hường chỉ tay Này Mày nhìn thấy cái đám thang bên kia không Tao nghe bảo thằng đấy nó chết vì trúng gió Ở ngoài miếu thái tử Bây giờ tao giao cho mày một nhiệm vụ Mày sáng bên đấy thám thính tình hình cho tao Xem có vấn đề gì không Tao nghĩ cái miếu thái tử đó Không thở thần đâu Con Hường nghe vậy thì trốn mắt Đưa tay bấm đổn một hồi Rồi nó bảo Anh ơi Em tính già ở đây có thần ngự đấy Nhưng mà thôi, anh cứ để em xem nào. Lúc lại liếc qua đấy, em thấy có mấy thằng danh, Chồng cũng đẹp trai phết. Mày đi nhanh giúp tao nhá. Tao đứng đây. Con Hường lập tức liền lướt sang bên đám tang. Lão năm lúc này lại tiếp tục quan sát. Đêm nay gió lồng lộng. Tiếng gió rít ù ù từ bên ngoài biển thổi vào. Đưa chân đảo bước men theo con đường đất Càng đi ra phía bên này Lão cảm giác âm khí lại càng dâng lên Sau lưng bỗng nhiên lạnh toát Lão rùng mình Lão chặt lưỡi mắt liếc ngang liếc dọc Đoạn nhìn sang hai bên tả hữu Bước thêm vài bước Lão năm khựng lại lão thấy có hàng chục cái móng trắng đang vất vã vất vưởng, đây chính là những cô hồn dã quỷ vật và đói khát. Trong bóng tối mù mịt, lão nhìn thấy có một cái đống gì đen xì xì ngồi ở ngay bên rìa đìa tôm. Lão năm nghĩ là đấy là ma ra tối nó lên bờ. Nam lát đưa tay bắt một thủ ấn, đề phòng sẵn rồi chậm chậm bước tới. Cái đám cô hồn dã quỷ đang lẩn vẩn. Đã phát hiện ra sự xuất hiện của Lão Năm. Chúng nó quay mặt ra những khuôn mặt bợt bạc, đôi mắt trắng dã nhìn Lão. Rồi chúng nó cười khenh khách. Lão Năm đi qua thấy có một thằng nó cười. Nó lại còn dí sát vào mặt mình, phả cái luồng hơi hôi thối vào mình. Lão tức quá, liền lấy luôn cái tông xanh của mình vả đến bột một cái vào mặt của con cô hồn. Ý mẹ cái mồm mày vả. Mẹ mồm thì thối. Như là cái toilet ấy Đứng xa không ra Đám hồn ma không ngờ Lão năm lão cục xúc như thế Liền lập tức giạt ra Bởi lẽ ngoài việc cái tông vừa rồi Nó vả cho con kia vẹo cả quay hàm Chúng nó còn thấy Ở tay của lão năm Còn đang bắt một ấn pháp chú Vốn chỉ là cô hồn giả quỷ Ăn một ấn pháp chú này Thì chắc chắn là tan tác Lão nằm tiếp tục, đi ra phía trước. Lão dùng mình thấy cái thứ đen ngòm ngòm đang ngồi ở bên gần địa tôm. Bây giờ nó đứng dậy. Bàn tay của nó đưa lên cao múa may. Lão nghe rõ tiếng cười khanh khách, ra chiều vui sướng lắm. Bây giờ lão mới nhận ra đó chính là thằng bé điên. Hóa ra đêm hôm nó không ngủ, xuống đây chính là để chơi với cái lũ ma lũ quỷ. Không không phải là không có bóng mà mà là thằng bé đen chỉ là một là một vong hồn lão năm còn đang cao mày suy nghĩ bởi cái thằng bé đen kỳ lạ đột nhiên đám vong hồn hét lên một tiếng chúng nó cứ thế túm lấy thằng bé đen Lôi lê lết nó về hướng chùa Thằng bé đen lúc này vùng vẫy Kêu la thảm thiết <cười> hóa ra là bọn cô hồn này định bắt thằng bé à Lão năm lập tức phóng nhanh tới Lão đưa chân hất văng một hòn đá bật lên Chụp lấy tay Cắn máu Vẽ thoan thoát lên hòn đá một chữ vạn Lão vùng tay ném thẳng hòn đá Về phía đám vong hồn đang túm thằng bé đen Hòn đá xé gió lao đi vun vút Đập thẳng vào đầu một oan hồn Cái đầu của oan hồn này Vẹo hẳn sang một bên kêu lên che che Đám vong hồn còn lại Giật mình quay phát nhìn về phía lão Năm Trong ánh mắt đằng đằng sát khí Lão Năm toàn đưa tay chụp lấy vong hồn của thằng bé điên kéo về Thì một cái bóng trắng vung chân Đá mạnh vào tay của lão Lùi lại vài bước Lão Năm chừng mắt À chúng mày lại còn định chơi với ông đấy có như vậy Lão Năm liền vận pháp chú lên hai tay Lao vào Đánh đấm cái đám bóng trắng Cái bóng trắng bị Lão Năm đánh cho Nó quay lại gào thét với đồng bọn của mình Giật nó đi Đừng để nó bị bắt Chạy đi! Chạy đi Đám vong hồn kia liền lập tức Kéo vong hồn của thằng bé điên đi Lão Năm trồm dậy Định chụp lấy thằng bé đen giật ngược lại Một tay liền kết lên một ấn Miệng của Lão Năm lạnh lùng niệm Chỉ thấy Pháp Ấn đánh đùng một cái Một luồng sáng chiếu thẳng về phía đám vong hồn Luồng ánh sáng làm cho đám vong hồn giạt cả ra Con nào bị trúng vào luồng ánh sáng Thì rú lên gào thét đầy đau đớn Giống như là người ta phải bỏng Lão nằm rậm chân Bàn tay của lão lăm lăm cái tông Ở trên cái tông của lão lúc này đã được hòa ấn chú Con nào mà bị ăn một cái tông này nó vả Thì chỉ có mà vặn cổ Lũ mà lũ quỷ chúng mày lộng hành thật đi Lại dám câu hồn người sống trước mắt tao à Vừa nói, lão năm vừa sông tới Đôi mắt của lão sáng rực trong đêm Mang đầy thần khí Thằng bé điên lúc này lại nhảy cồ cồ Lúc cười lúc khóc Lão năm nhìn về phía nó Đây chỉ là mạng hồn dại Thì ra trước giờ cái thứ mà đêm đêm người ta thấy Chính là cái mạng hồn dại này Một người còn sống sợ sợ Mà đêm hôm lại tự xuất hồn ra đi chơi lang thang thế này thì ghê thật đấy. Đoạn lão năm liếc mắt nhìn đám vong hồn kia. Ai sai chúng mày đến cầu hồn người ta? Đám vong hồn vừa rồi đã biết uy lực của lão năm thì nhìn nhau rồi lắc đầu. Một cái bóng trắng xem ra là thủ lĩnh của cả đám liền bảo: "Không, lạy thầy, không phải là chúng, chúng tôi cầu hồn, mà Mà thằng này chết được mấy năm rồi Hồn nó tự lìa khỏi xác rồi đi trong đêm Chúng tôi giữ hồn muốn đưa nó về chùa chứ không phải hại nó Thầy... thầy là... là... Lão Năm nhổ tuẹt bãi nước bọt Mày đừng có mồm điêu Chết ba năm làm sao được Chết tại sao hồn không lìa hẳn khỏi xác? Chết tại sao xác không phân hủy Làm gì có chuyện ban đêm hồn thoát ra rồi nhập vào ban ngày Đến cả nhập trạng nó cũng không như vậy Chúng mày định lừa bố à Hả? Chúng mày có biết bố mày là ai không Dứt lời Lão Năm bắt đầu dở cái thái độ giang hồ Lão cởi phanh áo Lộ ra những hình xăm chi chít Một chữ vạn lớn ở trước ngực Trên chữ vạn ẩn hiện Một dấu ấn màu đỏ lập lè Bảy cô hồn dã quỷ nhìn thấy Thì kinh hãi Chúng nó run cầm cập Là là hộ pháp thân là hộ pháp thần. Ôi, thầy thầy là hộ pháp thần. Quả thật. Ở trước ngực lão năm, ngoài chữ vạn đang tỏa sáng lập loè thì cái mộc ấn đỏ rực đang sáng lên. Đám vong hồn rú lên một tiếng rồi dường như bị một luồng sức mạnh nào đó hút tụt đi. Loáng thoáng trong không khí Có tiếng hành học Khổ pháp à Chuyện này là mẹ nó Giao kèo với thái tử Chúng tôi chỉ muốn Giữ lại một mạng hồn dại này Cho nó Thưa thầy Chúng tôi không liên quan Thầy phải đi hỏi người cần hỏi Chúng tôi đi Chúng tôi đi đến đây đám vong hồn lập tức tan đi. Lão Nam biết cái đám này cũng chỉ là tay sai mà thôi. Nhìn về phía mảng hồn dại của thằng bé đen đang ngồi đó lúc cười lúc khóc. Lão tiến tới. Mày giúp cuộc là ai? Có phải mày nhập vào xác người phàm để hại người không? Hồn của thằng bé đen lắc lắc đầu. Không. Xác của bé. Đấy. Xác của bé Điền đấy Thế mày nói xác của mày Mày có biết là mày chết mấy năm rồi không Hồn phách đã lạc đi đâu hết Chỉ còn lại một mảng hồn dại Tại sao cứ liên tục ra bảo xác Mà không chịu đi đầu thai Còn nữa Lũ cô hồn kia muốn kéo mày đi đâu Chúng nó nói có đúng hay không Thằng bé Điền lắc lắc đầu Không Không Bé đi chơi xong rồi bé về Bé không biết Hồn phách ăn hết rồi Chỉ còn từng này thôi Lão Năm Lác vừa nghe đến chuyện hồn phách bị ăn hết Thì giật mình Ai ăn hồn phách của mày Là thái tử phải không Thằng bé điên lại ôm đầu méo máu Không biết Không biết Bé đi chơi xong rồi bé về Lúc về thì thấy hồn phách bị ăn hết rồi Còn có thức này thôi Còn có thức này thôi Hết rồi Lão Năm khuôn mặt đăm chiêu Lão đưa tay chỉ về phía con đường mòn Thôi Thì đi về đi Đây không phải là chỗ chơi đâu Về đi Màng hồn dại của thắng bé điên Nhanh chóng lao người chạy vút đi Lão Năm cũng thong dong đi theo Mạng hồn dại chạy về nhà Lao vào trong căn phòng tối Lão Năm liền búng khẽ tay một cái Một pháp ấn chiếu vào mạng hồn dại Đẩy nó vào nhập vào xác Lúc này thằng bé điên mở bừng mắt Rồi dậy chạy ra ngoài cửa Dòm dòm Lão Năm nhìn thấy nó Bây giờ mới thấy đúng là nó có bóng Hất xuống dưới nền Nhìn vào bên trong đám tang lác đác có một vài người vẫn còn thức Ai đây Có chuyện gì đấy chú ơi Có người ngồi trong đám hỏi Lão Nam nhận ra là một người Độ chạc bảy mươi Trên đầu quấn khăn tang Miệng ngậm điếu thuốc Khuôn mặt có nét hao hao giống thằng bé điên À không có gì đâu bác Vừa rồi tôi thấy có thằng thanh niên Chạy ngang qua cửa nhà Tôi tưởng là ăn trộm cho nên đuổi theo mà Ông già chặt lưỡi Ờ chú em là người từ xa đến phải không Hình như là bạn thằng bảy luôn phải không Lão năm dạ vâng Ông già mới bảo Kể rõ sự tình thằng bé điên con ruột của mình Chú đi vào đây Ngồi đây với anh em tôi uống chén nước Đằng nào đêm hôm cũng canh đám Chả ngủ được Ngồi xuống bàn rồi Bây giờ lão năm mới hỏi Tôi cũng nghe thằng Bảy nó nói qua về về nhà chú rồi Em nó còn trẻ Mà chết tội quá chú ạ Mà không biết em nó chết như vậy Còn phải làm lễ cầu hồn gì không Chứ nếu mà không cầu hồn thì không khéo hồn không về nhà mộ được đâu Ông ba nghe vậy thì tái cả mặt Có cũng làm hết cả rồi Ai... Nhìn sắc mặt buồn bã của ông ba Lão Năm đoán chắc câu chuyện mà ông cậu Phúc nói là có thật Loáng thoáng đang ngồi nói chuyện Thì nghe tiếng của con bóng diễm hưởng nó thổ thỉ bên tai Anh Nam ơi Anh Nam Lão Năm giật mình Quay sang nhìn thì thấy Con Hương nó đang ngồi trồm hỗm ở trên hàng rào Đéo mẹ Cái chân thì toàn là lông Mặc váy mà lại còn dạng háng cả ra nguyên cả một đùm thổi lồi lão năm quay sang cười cười à, chú bà con xin phép chú con đi về thôi sau đó vỗ vỗ vai ông ba đoạn quay lưng đi đến chỗ con bóng diễm hưởng thề mày không hứa được gì con diễm hưởng thở thệ <cười> em là đội bộ trưởng bộ ngoại giao ma quỷ mà chuyện gì mà em trả biết này nhá anh phải hứa Anh đốt cho em một cuộn băng keo nhé. Em mới thấy bọn trẻ nó có cái chen cuốn băng keo quanh ngói. Em cũng muốn thử đốt cho em dám kẻ cho Lão năm chặt lưỡi. Ôi trời ơi, kẻ đi tao đốt cho mày cả thùng. Mày quấn mẹ mày thành xác ướp. Nhớ nhá, nhá. Đây này, em bảo này. Vừa rồi em vào trong cái nhà kia cười hở. Anh biết em nhìn cái gì không? Cái nhà ấy Không có một cử quyền thất tổ nào ngữ hết Thật đấy Kinh chua Kinh chua Kinh chua Lại nữa nhớ Nhà có người chết Rõ ràng là một Nhưng lại có đến hai cái xác liền Kinh chua Kinh chua Kinh chua Một xác nằm ở trong quan tài Một xác nằm ở trong phòng ấy Nhưng trong nhà lại không có bóng hồn nào của hai cái xác. Quá kinh. Vừa rồi em thấy một mảng hồn chạy về nhập vào cái xác đấy. Lão Năm gật gù, "Tao biết rồi, đấy chỉ là một mảng hồn dại thôi. Còn cái hồn phách đi đâu thì tao không biết, thấy bảo bị bị ăn mất rồi." Con bóng diễm hưởng vỗ tay bôm bóp. "Đái. Đái mới quan trọng." Em hỏi mấy con ma vất vở xung quanh đây đấy Tiên sư Em phải dùng mỹ nhân kế Thì chúng nó mới tiết lộ đấy Hai anh em nhà thằng đấy Ra ngoài miếu thái tử xin cái gì Cho nên là bị trổ nghiệp Thái tử đến ăn hồn phách của anh em chúng nó rồi còn đâu Cái mảng hồn dại kia Lần nãy đi chơi Không về kịp Cho nên là thoát được chứ không thái tử nó đớp nốt. Thực ra là nó chết mấy năm rồi. Nghe con bóng diễm hưởng nói. Lão năm suy tư thì ra là thằng thái tử ăn hồn. À? Mẹ, cầu xin khấn vai cái chó gì mà lại đánh đổi hồn phách của con mình thế nhỉ? Còn cái thằng thái tử kia nó ăn lợn. Hồn, ăn hồn của người khác. Thì nó là ma quỷ chứ thần thánh gì cái loại đấy Đã thế chắc chắn có liên quan đến cái chết Của người đồng đạo cuột đầu Lão nằm kéo con bóng diễm hưởng Vừa đi sang một góc vừa thỏ thẻ Bây giờ nha Mày phải giúp anh Như thế này Thế này Thế này nghe chưa Chuyến này anh em mình sẽ cho thằng Thái Tử ăn hồn để ăn luôn Cho nó biết mặt Dám làm loạn ở cái xứ này với tao à Nhất định là tao cho nó biết mùi. Bóng Diễm hưởng nghe những lời Lão Năm thổ thị. Nó chố mắt, nó gật gật gù gù. Thỉnh thoảng nó cười khenh khách. Được. Cái này cứ để em. Cái này cứ để em. Để em đi nho. Nho. Nhớ là phải đốt băng keo cho em nho. Con hưởng đi rồi. Lão Năm cứ thở dài. Tiếng sóng biển vỗ dì rào. Hừng đông đã ló dạng. Mặt trời giống như hòn lửa. Lấp ló theo đường chân trời Lão nằm lâu rồi Cũng không được ngắm hoàng hôn như vậy Gió mát thổi vào mặt Mang theo vị muối biển mặn mặn Lão nhớ về khi lão còn trẻ Mỗi một sáng Đều chạy bên bến cá xóm của Lão muối mặn gọi ta về với biển Gió mơn man biển thở nồng nàn Mới thoáng đây mà đã mấy chục năm rồi Gần 8 giờ sáng Tiếng thúc chống lễ di quan Đã bắt đầu thì thùng vang lên điên hội Tiếng kẻn đám ma in ỏi Vang lên cùng với tiếng gia quyến Khóc lóc đến tê tái hết cả người Mấy anh em bọn thằng Bảy Lươn lúc này mới dậy Bước ra ngoài thì đã thấy Lâm Nát Đang ngồi ở đó trầm tư ấy Mày dậy sớm thế mận ra đây ngồi thưởng thức nhạc đám ma khen hay hả ật. Quý điên ngồi xuống ngay bên cạnh Nam Lác. Nhưng ngay khi thấy bộ dáng của Nam Lác trầm tư thì biết là có việc nghiêm trọng. Sau khi Nam Lác kể lại chuyện, bấy giờ Quý điên mới coi mày. Thế nếu thế thì thứ, thứ được thở ngoài miếu là quỷ. Thì tao đoán là như vậy đó. Nam Lác châm thêm một điếu thuốc. Ông cậu Phúc bảo Tảng đá có hình người Liệu có khi nào tảng đá đấy mà nó nứt ra Thì nó biến ra bộ dáng con khỉ Như ở trong phim Tây Du lịch không nhỉ Quý điên cười cười Cũng biết đâu được Nhỉ Không khéo là thế Còn đang suy nghĩ miên man Quý điên cuối cùng hỏi Bây giờ mày định làm sao mà Mận Tao nghe nói Cái miếu đó thiêng lắm Nay lại vừa đúng ngày rỗ miếu đó. Không lẽ mình đi vào đập miếu nhà người ta Lão Nam bảo chờ đến lúc Tao cũng muốn xem kẻ bên trong đó là thần hay quỷ Vì nó được sự chấp thuận Của cả coi âm lẫn coi dương Về việc Cái chết mất sắc Của người đồng đạo cuột đầu Tao nhất định sẽ giúp lão ấy Để mà giải oán Để mà tìm được đường đầu thai Lúc này Tiếng chống thúc đám ma in ỏi đã vang lên, lễ di quan bắt đầu. Mấy anh em lão năm cũng đứng ra bên ngoài đường, như phong tục ở đây. Thôi thì cũng coi như tiễn người ta một đoạn. năm lá kéo tay Bảy Lươn. Chỉ một người đàn bà đầu quấn khăn tang, nước mắt giản ruộng vừa đi vừa khóc nấc lên. Bảy Lươn giải thích, bà ấy tên là Phụng, chính là bà mẹ đẻ của thằng Tố. Thường ngày chẳng làm gì, ở nhà chỉ lo cơm nước. Bà Phụng lại nghiện cái bộ môn lô để học, cứ chiều chiều là có mặt ở trong làng để mà ghi lô. Bà nghiện nặng lắm, thậm chí bà còn đi cầu cơ xin số, đi đến các đền các miếu để xin lọc đánh số. Thằng Bảy còn kể, thấy bà ấy vòng đeo đỏ tay như vậy thôi, nhưng toàn là đồ giả. Bà đeo là để cho chủ nợ người ta yên tâm, để mà dễ đi vay tiền. Chứ thực ra cái bà này, có mà nợ đến ngập đầu. Năm lác đã đoán ra phần nào việc giao kèo giữa bà Phục và thái tử Long Cung. Lại lồ đề. Không lẽ cái con mụ này nó nghiện đến mức nó giao kèo với ma quỷ cho ma quỷ bắt hồn con mình đi à? Đợi cho đoàn đưa ma đi khuất. Thằng Quang báo là nhà nó có việc, phải đi về gấp. Năm lác ậm ừ, bảo mình với quý Điền ở lại còn việc. Thằng Quang cứ về trước Chiếc ghe chợ của ông Phúc Đưa mấy em lão năm băng băng trên mặt biển Độ gần một giờ đồng hồ Đến được bến đậu ghe xóm cồn Đứng ở bên ngoài nhìn vào Lão năm dùng mình Hòn đảo này Quả thực nó mang một luồng khí âm Nó cứ Mờ mờ ảo ảo Luồng khí âm cũng không hoàn toàn Như là khí của âm ti Mà nó còn mơ hồ loáng thoáng có một cái gì đó Chỉ là lão năm chưa thể nào nhìn ra được Hòn đảo này bằng phẳng Nhìn thấy gần chục ngôi nhà bỏ hoang Nằm sen lẫn giữa những hàng cây dương Xung quanh cồn cát cắm mấy cây cờ lễ Đang bay phần phật trong gió Bước xuống bãi cát Lão năm đánh giá mấy cây nhà hoang Nơi đây âm khí dâng lên mạnh nhất Nhìn về phía con đường mòn ở ngoài bờ biển, tán cây rủ xuống theo chiều gió thổi, trông như là những hồn ma đang lợn vận. Xem ra ban đêm ở đây, hồn ma đu bám ở những cây dương nhiều lắm. Ông Phúc chỉ về đằng xa, đấy, lần trước, tao thấy đám nhà thằng Tú chạy ra từ chỗ đó đó. Không biết có phải là ông thầy mà mày nói bị cụt đầu, chết ở đó không? Lão Năm thấy ở đó có một con đường mòn dẫn vào trong mấy căn nhà hoang. Có khi tối nay, Mày ngủ lại đây, Con hổ nó đến nó tìm ăn thịt. Lão Năm vừa nói, Ông cậu Phúc rụt cổ lại, Thôi mày ơi, Tao tao về, tao không ở đâu, Mấy mày ở thì ở, Tụi mày là thầy, Nó không ăn tụi mày chứ mà tao nó đớp miếng đó. Đi một hồi đến trước miếu thái tử, ngôi miếu này không lớn lắm, chỉ độ hơn hai chục mét vuông, mái ngói rêu phong. Ở giữa mái có treo một lá cờ lễ, trước cửa miếu có một khoảng sân rộng, được bao phủ bởi bóng mát của những cây dương. Có hơn trăm người đang tụ tập, trông thấy ngôi miếu thái tử. Năm lát, tự nhiên liên tưởng đến ngôi miếu thủy thần. Trong lần mình đi phá mộ quỷ, những ngôi miếu cổ... Nếu như không có thần thì chỉ có thể là quỷ mà thôi Mấy anh em theo chân âm cậu Phúc Cũng ngồi vào chỗ đám người đang lễ Đứng trước miếu Lúc này đám người đang xì sụp lại Mỗi người cầu cúng một điều cho riêng mình Trong làn khói hương phảng phất Bên trong có tượng một con hổ lớn đang ngồi Mắt nhìn chừng chừng ra ngoài Xem bộ dáng rất uy nghiêm Trong ánh mắt pháp nhãn của năm lát và quý điên Mơ mơ hồ hồ thấy dường như đôi mắt của con hổ lập loè có thần lắm Hai người nhìn nhau, lão năm cười nhếch mép <cười> Thần cái đếch gì cái loại này Lúc này có ba hồi trống, chín hồi chiêng từ trong biếu thái tử vọng ra Có mấy người đàn ông mặc áo dài, đầu quấn khăn đóng Đang chắp tay có vẻ như là chủ lễ Đoán chừng buổi lễ đã xong, bây giờ chỉ còn việc ăn nhậu. Ai nấy đều ngồi vào bàn. Năm lác và Quý điền liền đi theo mấy người chủ tế để vào trong lễ. Vừa bước qua cửa chính của lễ thì cả hai lão dùng mình sống lưng lạnh toát. Tay chân cứng đờ. Quý điền vỗ ngực ho lên sổ sụ. Năm lác cũng cảm giác khi vừa bước chân vào trong phạm vi của ngôi miếu này. Dường như là không gian trở nên nặng nề Một cái thứ áp lực đè lên hai lão Hình xăm chữ vạn lóe lên một tiếng Cảm giác nóng gian tràn ra Hai lão đến trước ban thờ Họ nhìn thấy một cái đầu lợn sống Được thờ Ở giữa chán của cái đầu lợn Người ta còn dùng mực tàu viết lên một chữ tế Bằng chữ nôm cổ Xung quanh còn có rất nhiều đồ lễ từ hoa quả, chầu cau, rượu thịt, thậm chí có cả thuốc lá. Ở trước cái bát hương có một cái đĩa to, bên trong là hai đồng đại âm dương, chính là để xin lễ thánh. Trong âm dương pháp nhãn, họ thấy cái tượng đá hình người ngồi chắp bằng, đầu đội mão, trên thân khoác áo màu vàng có thêu hình rồng. Ở trên bệ còn có hình Thanh Long đầu hướng ra ngoài há miệng thị uy. Nhìn kỹ bức tượng Còn dính cả những sần sùi khô khốc Giống như được tách ra từ những bãi đá san hô Sau lưng bức tượng còn có một cây thương dài Chừng 2 mét Mũi thương nhọn hoắt Ở bên trên được viết mấy chữ vàng Lão Năm lầm bầm đọc Nha phu thái tử Thủy Long Thần Không khí ở trong ngôi miếu này Có thần khí Nhưng dường như đây không phải là thứ thần khí chính thống Bởi xen lẫn trong đó còn có cả oán khí vô cùng quỷ dị Bàn thờ hai bên tả hữu Có hai chữ binh được vẽ ở trên tường Tức là thờ hai vị binh gia theo hầu của thái tử Nhưng quái lạ Lão Nam thấy phản phất Ở hai bên ban thờ chữ binh Còn có cả ma khí Hầu thần Mà lại có quỷ à? Xem ra bọn này là âm binh tử trận rồi. <cười> Nhìn đến đâu Lão Năm đã sẵn sàng đọc vị đến đó. Lúc này ông cậu Phúc thủ thị đằng sau lưng. Mày ơi! bà tháp hương đi mày! Vào đến đây thì ai cũng phải tháp hương đó. Lão Năm lắc đầu lùi lại đằng sau. Ờ... Con xin phép, à, đợt này con đang ăn mặn, cho nên là con không thắp. Lão quay người bước ra sân, đang định tìm Quý Điên. Lúc này đã thấy Quý Điên cùng với mấy thằng em đang ngồi bên bàn nhậu của cái đám người đi lễ. Lão nằm cũng nhanh chóng nhập tiệc. Ngồi xuống bên cạnh Quý Điên, lão hỏi nhỏ, Quý, Quý, mày có thấy cái gì trong mấy ông Quý? Ờ, tao chỉ thấy có quỷ khí thôi. Bức tượng đá đó, không khéo nó nứt ra là có con khỉ ở trong phim Tây Du lịch đó. Mà kệ bà, mấy khi có cỗ bên cồn, mình nhậu đã nắm. Dứt lời quý điên lại hò dô rồi bắt đầu làm quen với những người dân ở làng này. Trong buổi lễ này xem ra là họ phấn khởi lắm. Có vẻ như mỗi một người đến đây cầu kêu, hẳn là đều sẽ mong được thoảng nguyện. Tiệc đã tàn, bàn ghế được xếp gọn ở một góc. Người ta lại bày một cái bàn cúng lớn ra giữa sân. Lễ vật chỉ có một cái đầu heo, mấy ký khoai lang sống và một đĩa thịt ba chỉ sống. Ông Cậu Phúc giải thích. Người ta cúng ông Hổ đó. Đoạn ông Cậu Phúc vẫy vẫy mấy nghem quý điên say khướt đi ra bên ngoài. Ban ngày là dỗ thái tử. Tối đến thì người ta cúng ông Hổ trong đêm rỗ là ông hồ sẽ hiện ra nằm ở cửa miếu người ta mới cúng ông nữa lão năm gật gù cậu ơi thế bây giờ mình về à, cậu ông cậu phúc lắc lắc đầu bây giờ tao đứng còn không vững nữa tao mà mà đưa chúng bay về thì không khéo tao ném chúng mày xuống biển nó đi ra cái trại mà ngủ tạm ở mấy cái miếu canh bên kia kìa Ông cậu Phúc kéo mấy anh em quý điền đã say khướt về phía căn nhà được dựng bằng cỏ tre nằm cách đó không xa. Lúc này cả đám chỉ còn duy nhất lão Năm Lác là tỉnh táo. Lão ngồi tựa lưng vào vách, ngồi hút thuốc, làn khói tỏa ra, đôi mắt lim dim dưỡng thần. Loáng thoáng trong đêm có tiếng uỳnh uịch uỳnh uịch. Âm khí bao phủ ngay khi mặt trời vừa tắt bóng. Tiếng bước chân xuất hiện ở quanh đây. Loáng thoáng, năm lát đã nghe tiếng bước chân bước lên trên sàn gỗ của những cái tròi. Cảm nhận được âm khí xen lẫn một chút chính khí. Lão Năm nhìn ra ngoài khe cửa, đồng thời vận lên âm dương phát nhãn. Con mắt đảo ngang đảo dọc. Một cái bóng đen đang đứng đối diện từ đằng xa. Cái bóng đen mờ mờ ảo ảo Thoát ẩn thoát hiện loang loáng vài cái nó đã tiến tới rất gần Trong bóng đêm mù mịt Lão Năm dùng mình nhận ra Đó là một cái thây Một cái thây không đầu Cái bộ dáng này là Lão Năm vội vàng mở bung cánh cửa bước ra Thân thể không đầu kia da thịt rách bươm Như bị thứ gì đó phanh thây xẻ thịt Xung quanh tỏa ra một loài yêu khí là quỷ chành rồi. Đúng là loài quỷ chành. Lão Năm đang định bắt ấn để đánh con quỷ chành kia một cái. Quỷ chành là chỉ những con những người bị con tinh hổ nó giết. Sau đó hồn phách sẽ bị gắn chặt với con tinh hổ để cho nó sai khiến đi hại người về cho nó. Lão năm bắt ấn định dáng cho con quỷ chành một cái, thì bất ngờ cái bóng không đầu quỷ giạp chắp tay vái tạ. Ếy là cái bóng cứ thế mà lạy, lão năm liền thu lại ấn. Lão ngờ ngờ, có phải có phải là đồng đạo không? Cái bóng liền lạy lạy ra hiệu. Vì không có đầu cho nên nó cũng chẳng thể trả lời mà cũng không gật được. Cái chết của đồng đạo là do con hổ gây ra. Cho nên bây giờ một phần hồn còn lại mới biến thành quỷ trành về không? Bây giờ xác của đồng đạo nằm ở đâu? Ta sẽ đưa xác của đồng đạo về rồi làm lại lễ tụ hồn cho đồng đạo. Hồn ma của đồng đạo cứ thế mà vái lẩy, đưa tay viết lên mặt đất mấy chữ. Lão Năm nhìn lại. Dòng chữ viết là không kịp nữa rồi Con hổ đã ăn sạch Nó chính là trành vương Đã ăn trăm mạng người rồi Nơi này lại có rất nhiều trành âm binh của nó Lão nằm nghiến răng Thảo nào Chúng nó toát ra quỷ khí nồng nặc như vậy Nhưng đây là miếu thái tử Mà tại sao lại để cho con hổ nó lộng hành như vậy Đồng đạo kia liền viết xuống đất mà trả lời Thái tử Không phải là thần Năm lát câu mày hỏi Thế không phải thần thì nó là gì Là quỷ vương Là quỷ vương Lập tức mấy cơn gió mạnh thổi tới Xóa đi mấy dòng chữ Loáng thoáng Gió lập tức cuốn thổi tan luôn cả hồn ma của người đồng đạo. Lão Năm còn chưa kịp định thần Thì ở trong gió Lão Năm dùng mình bởi lẽ Lão nghe thấy tiếng hổ gầm từ bên miếu vọng ra Tiếng hổ gầm rung chuyển cả trời đất Lão Năm còn chưa kịp hoàn hồn Thì đột nhiên bên tai của lão lúc này Đã nghe tiếng người kêu gào Tiếng bước chân chạy thình thịch Tựa như đã có chuyện gì đó xảy ra Tiếng hổ gầm càng lớn Thì tiếng kêu gào lại càng nhiều Lão Năm nhận ra tiếng kêu gào đó Còn có cả tiếng của hồn ma quỷ trành Lẫn trong đó hình như còn có cả tiếng người Không lẽ... Không lẽ ở bên miếu Thái tử Con hổ nó đã dở trò Xem ra có chuyện chẳng lành rồi Phải sang ngay bên đó Phải sang ngay bên đó mỗi một lần cái bộ đọc bộ năm lát này thì tác giả viết tình tiết của nó diễn ra rất là dồn dập, tình tiết nó diễn ra rất là dồn dập, nên cho nên là đọc hơi bị mỏi, <cười> đọc hơi bị mỏi. đặc trưng của tác giả huy rồi, Bạn ấy viết cái cái cái cái, cái bộ pháp sư năm lát này các tình tiết nó diễn ra nó rất là là dồn dập, nó nối tiếp nhau. Ấy. Đọc cứ phải căng thẳng Rất là căng Ngày mai tụi mình đọc tiếp tập 2 nha các bạn Mai tụi mình đọc tập 2 Xem ra thì cái nơi đây Nó chẳng có thờ thần gì hết Mà toàn là thờ quỷ thôi ừ. Ở đây nó chẳng có thần nào cả Mà chỉ là quỷ thôi Cho nên là Ngày mai chúng mình sẽ Chờ đợi tập 2 Mai tụi mình đọc sớm nha các bạn. Mai tụi mình đọc sớm khoảng tầm 21h30 đi. Mai tụi mình khoảng 21h30 đọc nha. Tập 2. Còn tối ngày mùng 1 thì mình tụi mình đọc cậu tẩy Tết nha anh em. Tối ngày mùng 1 đọc cậu tẩy Tết. Nha. Để thống nhất với nhau là lịch nó là như vậy. anh vừa nói dứt lời mà bạn anh vừa nói dứt và lời xong nữa mai tụi mình đọc sớm hơn một tí hello bé mọt bé mọt nó có cái nó có cái ảnh avatar nó giữ thận quá bay ơi nó mặc như vậy mày không sợ lạnh rồi con mặc như vậy là viêm phổi Đúng không Ừ, tối mùng 1 mới có cậu tẩy Tết nhà bé Ngọc Vi Tối mùng 1 Ngày mai chúng ta sẽ xem xem là Lão Năm Lác Lão ấy sẽ Xử lý cái miếu thái tử này như thế nào Nha Lão ấy sẽ xử lý cái miếu thái tử này như thế nào Ok à, Xin phép anh em Tôi nghỉ sớm một tí nhá Tôi hôm nay mấy ngày hôm nay Mấy ngày hôm nay Cuối năm nó hơi đuối Chúc anh chị em ngủ ngon Và có những giấc mơ đẹp Xin chào và hẹn gặp lại Ở cái camera của anh Dạo này nó bị làm sao á Camera của anh nó bị làm sao á Nó bắt nét, nó nó tùm lốm quá Có lúc thì nó bắt nét chuẩn lắm Nhưng có lúc thì nó bắt nét Lung tung nét cờ lên Kỳ Kệ Kể... nó đi Để anh sửa dần Chúc anh trẻ em ngủ ngon và có sức đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.